Chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi. Bây giờ Bùi Đông Lai lại đứng nhất từ dưới đếm lên. Bằng vào cái gọi là nhân tình thì còn có thể nhảy được bao lâu. Trong phòng học lớp 12 1. Một số học sinh đang đọc sát. Làm bài cũng có một số tên lợi dụng lúc được giải lao này mà ngồi lại. Nhỏ giọng bàn luận chuyện tình của Bùi Đông Lai. Đồng thời ánh mắt lại quét về phía bụi đông lai cùng tầng đông tuyết. Nếu như bọn hắn biết được cha của Bùi Đông Lai trên tình trường đã đánh bại tứ đại công tử ở Kinh Thành sau đó cưới mỹ nhân đệ nhất ở Kinh Thang làm vợ thì bọn hắn sẽ lộ ra bộ mặt nào đây bên tai vang lên lời bàn luận kia thì tầng đông tuyết không nhịn được mà nói thầm trong lòng một câu đồng thời nàng lít qua nhìn Bùi Đông Lai nhưng phát hiện Bùi Đông Lai vẫn không tỏ ra gì cả. Hắn vẫn giống như ngày thường vẫn tỏ ra bộ dạng nghiêm túc mà đọc sát. Bùi Đông Lai em thật sự chờ mong cái ngày công bố thành tích thi vào đại học A. Thấy được bộ dạng học tập của Bùi Đông Lai. Nghĩ đến lúc ấy Bùi Đông Lai tỏ rõ sự tự tin muốn cướp lấy cái chức trạng nguyên kia thì trên mặt tầng đông tuyết lộ ra vẻ chờ mong. Đồng thời còn kèm theo một chút cảm xúc khác thường. Bởi vì, nàng đang nhớ lại lời ước định giữa mình và bùi đông lai. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fiz 44 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.fiz Chương 44 mắt cao hơn đầu Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ hiện lên, những ngọn đen bảo phủ cả thành yến kinh. Trong màn đêm, một chiếc mái bát sau khi đi qua hơn nửa thành Yến Kinh thì dừng lại trước một tiểu khu cực kỳ xa hoa. Khi xe dừng lại cửa kính xe mở ra, một thanh niên Tuấn mỹ, khí độ bất phàm xuất hiện. Xin hỏi Ngài muốn tìm ai mặc dù thấy được thân phận của người thanh niên này không tâm thường nhưng bất quá những người bảo an ở đây vẫn dựa vào quy định. Tiến lên hỏi Giọng nói vô cùng khách khí. Nạp Lan Minh Châu Người thanh niên chậm rãi nói ra một cái tên, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Nạp Lan. Nạp Lan Minh Châu Bên tai vang lên câu trả lời của người thanh niên thì trong đầu của tên bảo an liền hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân đó có thói quen lá chiếc bơm. Bương Vinh Sơn 740 Có được khí chất xuất chúng Dán người lại thon cao Khuôn mặt tinh xảo Làm cho người khó có thể quên được Mời vào Tên bảo an liền để người thanh niên kia đi vào Ở hắn xem ra thì người thanh niên này chắc cũng là mò phú nhị đại hay quan nhị đại đây Đều là người theo đuổi cô gái xinh xắn kia. Trong 2 năm qua, hắn đã từng thấy nhiều người như thế. Thanh niên cũng không nói gì trực tiếp đi vào ô tô rồi lái thẳng vào tiểu khu. Sau khi xe dừng lại thì trước tiên hắn tìm địa chỉ của Nạc Lan Minh Châu rồi sau đó bước tới tháng mấy đi thẳng lên tầm 18 Đứng trước cửa phòng số 1805, thanh niên cố gắng điều chỉnh lại hô hấp rồi ấm vào chuông cửa. Vài giây sau, cửa phòng được mở ra. Một cô gái liền xuất hiện trước mặt của người thanh niên này. Bất luận đi tới đâu thì cô gái này đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nạp Lan Minh Châu Đêm nay, mái tóc nàng bối cao. Trên người mặc một bộ lễ phục giả hội bó sát người Nhờ thế mà làm tôn lên được đường nét thon cao trên thân thể của nàng Đặc biệt là cặp bánh bao trên ngực nàng không biết là vô tình hay cô ý hay bộ lễ phục ấy có một đường khoác chữ vơ khá sâu Khiến cho một phần nhỏ của cặp bánh bao ấy lòi ra ngoài Mà hai chiếc đùi ở phía dưới lại lộ ra hơn một nửa Mà nàng lại đi thêm một đôi giày cao gót điều đó đã khiến cho khí chất của nàng. Tối nay nàng bới tóc cao. Mặc một bộ lễ phục giả hội thời thượng bó sát người làm cho vóc người cao gầy của nàng hiện ra vô cùng nhuồn nhuyễn. Không biết vô tình hay cố ý mà nhờ thế sự quyến rũ lại được nâng lên một đập than mới. Một phần ngực của nàng lộ ra bên ngoài. Thêm vào khe hở rất sâu. Hết sức hấp dẫn. Thân hình mảnh càng làm nổi bật bộ ngực cao vút. Cặp đùi thon thả ở dưới lộ ra một nửa. Dưới chân mang đôi giày cao gót tinh xảo làm cho nàng có vẻ cao hơn. Đôi chân càng nóng bỏng. Tỷ. Thấy được cách ăn mặc tỷ mị ấy thì thanh niên vốn là một trận kinh ngạc. Sau đó cung kính chào. Vào đi. Nạp Lan Minh Châu chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tiểu Hiên tài liệu đâu rồi vừa vào đến phòng khách Nạp Lan Minh Châu liền thẳng nhiên liếc nhìn người thanh niên kia hỏi. Tất cả đều nằm trong này. Thân là đường đệ của Nạp Lan Minh Châu. Trước hết thì Nạp Lan Hiên đã chuẩn bị tốt cặp tài liệu kia. Hắn cũng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt mê người của Nạp Lan Minh Châu. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, khí chất của Nạp Lan Minh Châu càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn vào đống tài liệu của Nạp Lan Hiên, chân mày của Nạp Lan Minh Châu khẽ nhíu lại, ánh mắt cũng toát ra vài phần suy nghĩ, sau đó liền đưa tay ra lấy. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu cầm tài liệu lên thì Nạp Lan Hiên liền cung kính đứng ở một bên cũng không dám ngồi xuống. Ngồi xuống đi Tiểu Hiên. Nạp Lan Minh Châu hờ hưởng nói một câu. Nạp Lan Hiên nha một tiếng rồi ngồi vào vị trí đối diện với Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu nhẹ nhàng mở tài liệu ra. Vùi đông lai Nam tuổi 18. Chiều cao 178, thể trọng 65kg, sở trường bóng rổ. Thành tiết học tập xuất sắc nhất đó là chuyện của một năm trước kia. Hiện giờ thì thành tiếp tục xuống dốt không phanh tình trạng thân thể thân thế xuất sắc. Thành viên chủ yếu trong gia đình cha bùi vỏ phục, mẹ vãn tình đã mất. Nhìn tài liệu mà Nạc Lan Nghiên cung cấp thì vẽ xem thường trong mắt của Nạc Lan Minh Châu càng đậm. Tốc độ xem cũng nhanh hơn. Cuối cùng rồi khép lại. Tỉa! Xem xong rồi sao Nạc Lan Huyên, Huyên biết rõ còn cố hỏi. Hắn nhìn ra được là căn bản Nạc Lan Minh Châu căn bản cũng không nhìn vào đó. Nạp Lan Minh Châu cũng không trả lời, trầm ngâm một lát rồi hỏi tiểu huyên, người cảm thấy hắn thế nào rác rưỡi. Nạp Lan huyên trả lời một cách dứt khoát với điều kiện của hắn thì căn bản là không xứng là hôn phu với tỉa. Ngay cả tư cách sách dày cho tỉa cũng không có. Khanh khát! Nghe được câu trả lời của Nạp Lan huyên thì Nạp Lan Minh Châu liền cười nhẹ hai tiếng ta cũng hiểu được. Ngoài trừ vẻ phong quang của cha mẹ hắn khi xưa thì hắn cũng không đáng giá một đồng đâu. Tỷ tỷ định làm như thế nào? Nạp Lan Hiên do dự một lát rồi hỏi không tính cái ước định khi xưa. Sở dĩ nhị bá muốn tỷ lấy tên rác rưỡi kia một phần chính là muốn trả lại phần nhân tình cho bùi vỏ phu. Nếu bùi vỏ phu không có luân lạc tới mức độ này thì ta còn có thể suy nghĩ lại một chút. Nạp Lan Minh Châu cười lạnh một tiếng nhưng mà hiện tại nha, điều đó không có khả năng xảy ra. Bên tai vang lên lời nói cay nghiệt của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên cũng không cảm thấy có chút khiếp sợ nào. Ngược lại hắn cảm thấy được. Nếu Nạp Lan Minh Châu không nói như vậy thì mới là kỳ quái ác. Bởi vì hắn biết rõ từ sau khi Nạp Lan Minh Châu vào Yến Kinh thì đã được bầu là một đó hoa của Yến Đại hơn nửa người theo đuổi Nạp Lan Minh Châu nhiều vô số kể. Trong đó quen nhĩ đại, siêu cấp đại phố gia, thậm chí là người của đại gia tộc trong Yến Kinh cũng có trong số đó. Mà đối mặt với những người theo đuổi này thì Nạp Lan Minh Châu cũng chưa từng đáp ứng một kẻ nào. Bao gồm cả Lâm Phong, con cháu của Lâm Gia trong Yến Kinh. Dưới tình hình như thế thì làm sao Nạp Lan Minh Châu lại có thể nhìn trúng tên phế vật như vùi đông lai được. Tỉa! Miêu Thần Y đối với ông nội đã có ơn cứu mạng. Mà ông nội cũng biết miêu thần y bởi vì nể mặt của bùi võ phu cho nên mới xuất thủ cấu chữa. Nạp Lan Hiên nhớ mày. Có chút lo lắng nói ông nội cũng cực kỳ coi trọng hôn ước của tỷ đối với tên phế vật ấy. Thậm chí ông nội còn tính toán muốn cùng nhị bá đi gặp tên phế vật kia. Tất nhiên ta sẽ không làm trái ý nguyện của phụ thân và ông nội. Nạp Lan Minh Châu lại nở nụ cười, cười đến rất lạnh. Nạp Lan huyên cả kinh tỉ, người kết hôn là chuyện của hai người, một mình ta đồng ý thì có được không? Nạp Lan Minh Châu mỉm cười. Nói nếu như tên phế vật kia hoặc là bồi võ phu không đồng ý thì hôn ước sẽ được giải trừ hơn nữa phụ thân cùng với ông nội cũng sẽ không trách tội ta. Tỉ tỉ đang tính toán để cho bọn hắn biết khó mà rút lui sao. Nạp Lan huyên bừng tỉnh. Là người phải biết mình là ai, năng lực có nhiều thì sẽ làm được nhiều chuyện lớn hơn. Giọng nói của Nạp Lan Minh Châu dần dần lạnh xuống không chỉ là tên phế vật kia mà ngay cả tên bùi vỏ phu. Người từng phong quan vô hạn kia ngay bây giờ cũng không có tư cách trèo cao vào Nạp Lan ra. Tỷ, thật cao minh. Nạp Lan Hiên liền vút mông ngược. Mặc dù hắn là người đàn ông lớn nhất đời này của Nạp Lan gia nhưng mà bởi vì do Nạp Lan trường sinh một mình trưởng quản Nạp Lan gia. Thêm vào đó thì Nạp Lan Minh Châu vô cùng xuất sắc. Ưu tú cho nên địa vị trong Nạp Lan gia của hắn cũng không bằng Nạp Lan Minh Châu. Tiểu Hiên Không phải là ngươi muốn dung nhập vào đám hoàng khố ở Yến Kinh này sao vẻ mặt của Nạp Lan Minh Châu dần dần dịu xuống. Khóng miệng nở ra một nụ cười rồi nói đêm nay. Lâm Phong sẽ tổ chức dạ hội tư nhân. Ngươi hãy đi cùng với ta. Cảm ơn cảm ơn tỉa. Nạp Lan Huyên liền kích động, hắn liền đứng lên khỏi ghế salon, hơn nửa giọng nói lại lắc bắp. Tiểu huyên kỳ thật thì một người như Lâm Phong cũng không cần phải làm cho ngươi kiếp động đến thế. Nạp Lan Minh Châu thấy dáng vẻ kiếp động của Nạp Lan huyên như vậy thì liền mỉm cười nói. Sau đó nàng dùng ngữ khí của kẻ ngồi ở trên cao nói bởi vì sau này. Trung quy sẽ có một ngày Nạp Lan gia của chúng ta sẽ vượt qua Sơn Hải Quang. Bên tai vang lên lời nói cuồng vọng mà tự tin của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên liền trợn mắt há mồm. Đột nhiên hắn có cảm giác được. Vị lâm đại thiếu gia. Người có thanh danh cực cao ở Kinh Thành. Chỉ sợ cũng không lọc vào mắt của vị đường tỷ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 45 tuyện audio được phát hành tại tuyenaudio.f.yr Chương 45 cao cao tại Thượng Lúc nào cũng vậy Miệng bận rộn thì thời gian lúc nào cũng trôi qua thật nhanh Giống như là hạt cát chảy xuống bàn tay vậy Vô thanh vô tức Chớp mắt đã đến cuối tháng 4 Thời tiết bắt đầu vào hè Mùa hè đây là mùa nữ nhân thích nhân bởi vì các nàng có thể tận tình lộ thịt, phơi bày ra dáng người để hấp dẫn ánh mắt của các nam nhân, thỏa mãn lòng hư vinh đặc biệt của nữ nhân. Mùa hè cũng là mùa mà cánh đàn ông thích nhất, bởi vì bọn hắn có thể thấy được dáng người của các nữ nhân có thể làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trong 2 tháng vừa qua thì tất cả tinh lực bùi đông lai đều dồn vào việc học tập. Trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh ra thì hắn đều ở trong phòng học. Làm bài xong rồi đọc sách rồi tiếp tục làm bài. Dưới cách nhìn của đám học sinh lớp 12 1 thì bọn hắn xem ra bùi đông lai điên rồi. Hắn đây không phải là học tập mà căn bản chính là liều mạng. Theo một ý nào đó mà nói Thì mỗi ngày hắn chỉ ngủ 4 giờ Rèn luyện 1 giờ Ăn cơm hết 2 giờ còn 17 giờ còn lại Thì bùi đông lai đều dồn vào việc học tập Hắn quả thật điên rồi Đối với phương thức học tập liều mạng này Của bùi đông lai thì trong lòng của tầng đông tuyết Vừa cao hứng lại vừa lo lắng Nàng cao hứng chính là nàng không có nhìn lầm Một nam hài đi từ trong núi ra lại có được nghị lực mà các học sinh ở thành phố không có. Nàng lo lắng chính là bồi đông lai cứ liều mạng như vậy. Vạn nhất trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không chịu đựng nổi thì sẽ xảy ra phiền toái. Rem Rem tiếng chuông vang lên không bao lâu sau dưới sân trường liền trở nên sôi nổi hẳn lên. Học sinh lớp 10 Lớp 11 sớm đã cầm tối sát Hoang hô chạy ra khỏi phòng học Cùng lúc đó, học sinh lớp 12 giữ trật tự đem bài thi anh văn giao cho thầy cô giáo giám thị Đây là thi kết thúc học kỳ 2 Sau khi giao bài xong thì học sinh theo thứ tự rồi khỏi phòng học Vẽ mặt của mọi người không giống nhau Có người có biểu tình thông thả Có người là lại hiện ra bộ mặt ủ mày châu bùi đông lai. Tần đông tuyết đang thu thập đồ đạc của mình thấy được bùi đông lai đi ra ngoài thì lập tức hô to lên. Có lẽ các học sinh đều cho rằng bùi đông lai đang cùng hẹn hò với Tần đông tuyết vì thế khi thấy tầng đông tuyết chủ động kêu tên của bùi đông lai thì bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bên tai vang lên tiếng kêu gọi của tầng đông tuyết thì bùi đông lai liền dừng bước lại. Hắn cũng không có đi về phía tầng đông tuyết mà đường nguyên tại chỗ để chờ. Nửa phút sau, tầng đông tuyết thu thập xong đồ đạc thì đi đến trước người của tầng đông tuyết rồi mở miệng cười hỏi thi như thế nào rồi tạm được. Bùi đông lai cười cười nói còn em thì sao cũng giống như lần trước không có gì khác nhau cả. Tần đông tuyết bình tĩnh trả lời một câu. Sau đó chật nhớ đến điều gì đó. Vừa đi vừa hỏi lần này có lòng tin vượt qua em không không? Bùi đông lai trả lời rất kiên quyết. Trong hai tháng nay tuy rằng học cố gắng học tập. Cũng dần dần củng cố lại kiến thức nhưng lần thi này thì khó lòng mà vượt qua được tầng đông tuyết. Tần đông tuyết vốn là học sinh giỏi nhất cả khối 12. Chức trạng nguyên thì khó có người nào có thể vượt qua được nàng. Hơn nữa ở trong 2 tháng này nàng lại vô cùng cố gắng học tập. Không sao, dù gì cũng còn 1 tháng nữa mà. Tần đông tuyết mỉm cười cổ vũ sau đó lại hỏi sau khi tan học có rảnh không có ác. Bùi đông lai thuận miệng trả lời một câu. Sau đó mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Trong lòng vừa động thì hắn liền quay đâu sang. Chỉ thấy bùi đông lai đang cười dài nhìn mình. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng vô cùng mê người giống như một đá hoa mẫu dân nở rộ vậy. Khó khăn lắm thì ngày mai chúng ta mới có được một ngày nghỉ ngời. Tần đông tuyết trường to hai mắt, nói nếu như anh đã có thời gian thì chúng ta cùng đi ăn cơm đi, em mời. Để anh mời cho. Bùi đông lai xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn biết rõ ràng trong trường học này có nhiều nam sinh muốn mời tầng đông tuyết đi ăn cơm nhưng mà nàng đều từ chối. Mà hiện giờ Tần Đông Tuyết lại chủ động mời hắn đi ăn cơm hơn nửa nàng còn lại muốn trả tiền. Điều này có thể làm cho hắn không biết xấu hổ sao? Không nhìn ra a, thì ra anh vẫn có chủ nghĩa đàn ông lớn như thế. Tần Đông Tuyết mỉm cười nói lần trước anh đã mời em, lần này em mời. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Quyết định như vậy đi. Nửa giờ sau sẽ gặp nhau trước cổng trường Ừ Bùi Đông Lai bất đắc dĩ gật gật đầu Nhưng trong lòng là thật phần vui vẻ Bùi Đông Lai không biết Lý do Tần Đông Tuyết nói câu qua có lại mới tọa lòng nhau Chính là nàng muốn thông qua lần dùng cơm này để có thể nói cho Bùi Đông Lai biết Hắn không cần phải cố gắng như thế Không thể liều mạng học tập như thế nếu không thì có thể sẽ ngã xuống trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bắt đầu. 5 giờ 20 phút. Sau khi bùi đông lai tắm rửa sạch sẽ. Thay đồ xong thì tính toán đến chỗ hẹn thì một chiếc bương. Bương. Vinh. Sơn. 740 có giấy phép của Yến Kinh đang đi trên đường cao tốt. Tiến vào nội thành trầm thành. Tỉa. Trước hết chúng ta kiếm một chỗ nào để giải quyết cái bụng hay là đi làm việc trước đây trong ô tô. Đảm đương lái xe là Nạp Lan Hiên. Hắn vội hỏi Nạp Lan Minh Châu một câu. Hai tháng trước sau khi hắn đem tài liệu của Bùi Đông Lai giao cho Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Minh Châu cũng không có nói gì thêm. Mà tự dưng vào ngày hôm qua Nạp Lan Minh Châu lại kêu hắn qua. Muốn quay về trầm thành một chuyến. Nói là quay về để giải quyết một việc quan trọng. Vì Nạp Lan Minh Châu đã đem Nạp Lan Hiên vào cái vòng luẩn quẩn của đám hoàng khố trong Yến Kinh cho nên Nạp Lan Hiên rất cảm kiếp. Đối mặt với yêu cầu nho nhỏ này của Nạp Lan Minh Châu thì hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nạp Lan Minh Châu ngồi ở phía sau Hôm nay mang một bộ lễ phục thời thượng màu trắng Bộ lễ phục này trước đó không lâu đã từng xuất hiện ở My Lăng Phía dưới chân đi một đôi giày cao gót màu hồng Móng tay được sơn màu đen Làm cho người khác cảm thấy có một loại cảm giác hấp dẫn Nghe được Nạc Lan Huyên hỏi như vậy thì nạp Lan Minh Châu ngồi dậy Sửa sang lại đồ trên người một phen Sau đó nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ Ba Tết Philip ở trên tay rồi nói bây giờ vẫn chưa đến 6 giờ Chúng ta hãy đi tới chỗ ở của Bùi Vũ Phu trước Tỉ, vì sao trước hết là phải tìm Bùi Đông Lai đây? Nạp Lan Hiên không hiểu Thế nào? Ngươi sợ bùi vỏ phu sao khó miệng Nạp Lan Minh Châu nở ra nụ cười trào phốn Nạp Lan Hiên hơi chần chờ một chút Hắn cũng không có hé răng coi như đã chấp nhận Dù sao thì người có tên cây có bóng Tiểu Hiên Ngươi nhớ kỹ Một người có quá khứ huy hoàng đi thế nào đi nữa cũng không quan trọng Quan trọng là bây giờ và tương lai Nạp Lan Minh Châu thẳng nhiên nói ta biết trong lòng ngươi rất sợ bùi vỏ phu. Bởi vì quá khứ của hắn quả thật rất huy hoàng. Nhưng mà bây giờ hắn chỉ là một tên tài xế xe taxi mà thôi. Ngay cả những tên hoàng khố ở Yến Kinh ngươi cũng không sợ thì sợ hắn làm gì. Hô nghe được Nạp Lan Minh Châu nói như vậy thì cả người Nạp Lan hiên liền thả lỏng. Còn về phần ta đi tìm bồi võ phu là có nguyên nhân, hắc tiểu hiên trong tài liệu không phải đã viết sao? Tên phế vật kia chó cậy gần nhà, Ga cậy gần chuồng. Hắn không những mượn danh tiếng của ba ta ở trong trường mà sau đó còn đem ra hồ dọa trịnh lão bản mọc phen. Để cho trịnh lão bản phải bồi thường thêm tiền cho người trong khu dân nghèo đó. Nạp Lan Minh Châu cười lạnh một tên phế vật gian trá như thế. Hắn có một vị hôn thê như ta đây thì hắn sẽ cảm thấy như thế nào con cốc mà có cơ hội ăn thịt thiên Nga thì làm sao có chuyện ra. Không đợi Nạp Lan Hiên trả lời thì Nạp Lan Minh Châu đã nói ra câu trả lời thuyết phục. Nói xong thì đột nhiên đổi đề tài khác nhưng mà bùi đông lai lại bất đồng. Nghe nói hắn là một người vô cùng kiêu ngạo tự phụ. Đối phó với một người như vậy thì dễ dàng hơn đối phó với một con cốc cuốn chặt lấy. Tỉ thật cao minh. Nạp Lan Huyên vội vàng vuốt mông ngựa. Nạp Lan Minh Châu cũng không nói gì nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa hay nhìn thấy một công trường đang thi công. Một tên phế vật nằm ở dưới đáy của xã hội muốn làm hôn phu của Nạp Lan Minh Châu ta đây, ngươi sướng sao? Nhìn tên dân công có làn da ngâm đen đang uống lưng lên thì Nạp Lan Minh Châu có cảm giác được bóng dáng bùi đông lai đang ở phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 46 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 46 ai ghét ai? Ai bỏ ai? Theo tin tức nhân viên tình báo Nạp ra cung cấp, Nạp Lan Hiên dễ dàng tìm được Bùi Vũ Phu Ở gần nơi ở của Bùi Đông Lai. Lúc này bọn họ ở trong tiểu khu tên Hòa Bình. Tiểu khu này xây dựng những năm giữa của thập niên 90. Nhà lầu sớm đã củ nát ơ Được coi là khu bỏ đi của Trầm Thành Có lẽ vì vậy mà tiểu khu rất tàn tạ Người ở đây hoặc là tầm lớp lương còm Hoặc là những người buôn bán nhỏ Lúc này, chiếc bơn, mơn, vinh 740 của Nạp Lan Minh Châu Chạy vào tiểu khu thu hút rất nhiều ánh mắt Hiển nhiên bọn họ không hiểu Kẻ có tiền sử dụng bơn Bơn Vinh Vinh 740 tại sao lại chạy vào tiểu khu rách nát này Thấy ánh mắt hâm mộ kinh ngạc của người chung quanh Nạp Lan Minh Châu cảm thấy rất phê Nàng thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ Dừng xe lại Nạp Lan Huyên nhảy xuống trước mở cửa cho Nạp Lan Minh Châu Nàng thấy mặt đất vẫn thiểu Dường như sợ làm dơ dày của mình Khẽ như mày cuối cùng không muốn xuống xe Xem ra tình báo chính xác. Chẳng hiểu tại sao thời gian này buổi chiều Bùi Vũ Phu không hề đưa xe taxi ra ngoài mà lại cất ở nhà. Biển số xe không sai. Đón Nạp Lan Minh Châu xuống, Nạp Lan Hiên chỉ chiếc taxi cũ kỹ cách đó không xa. Lên lầu. Biết Bùi Vũ Phu ở nhà, Nạp Lan Minh Châu cảm thấy phấn chấn, vội vàng đi lên lầu. Trong căn phòng ở mé phía đông lầu 2, Bùi Vũ Phu đeo tạp dề tựa như một đầu bếp bận biểu nấu nướng. Bởi gần thi vào trường cao đảng, Bùi Vũ Phu sợ Bùi Đông Lai thiếu dinh dưỡng nên khoảng thời gian này buổi chiều không lái taxi đi mà ở nhà nấu đồ ăn cho Đông Lai. Chờ hắn về ăn xong lại chở đến trường học. Rầm rầm. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa Bùi Vũ Phu dừng tay Khẽ như mày Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên Vừa lên lầu hắn đã nghe Tiếng bước chân hai người Lúc này tiếng gõ cửa Truyền tới cùng tiếng bước chân Bùi Vũ Phu dễ dàng Đoán ra Cảm thấy nghi ngờ Bùi Vũ Phu không cởi tạp về Đi ra ngoài mở cửa Hắc xì Âm thanh khẽ vang lên cửa phòng Bùi Vũ Phu bị dập ra. Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Nghiên xuất hiện trước mặt Bùi Vũ Phu. Nạp Lan Minh Châu đứng trước, Nạp Lan Nghiên đứng lùi phía sau bước tựa như người hầu vậy. "Hả?" Hai người Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên thấy sự lôi thôi của Bùi Vũ Phu, còn đang đeo tạp dề dường như đang vào bếp khiến họ ngẩn người ra. Bọn họ cũng không ngờ bùi vũ phu lại có bộ dạng này. Xin hỏi hai người tìm ai thấy vẻ kinh ngạc của hai người, bùi vũ phu liền hỏi. Lúc này trên mặt hắn không còn nụ cười hiền hậu chất phát nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh. Giọng bùi vũ phu vang lên. Nạp lanh Minh Châu cũng tỉnh ra. Sự tôn kinh với hình tượng bùi vũ phu trong lòng cũng biến mất sạch trơn. Đổi lại là sự xem thường Nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thường tươi cười nói người khỏe chứ Bùi thúc thúc cháu là Minh Châu Cháu là Minh Châu Sự thay đổi của nạp lan Minh Châu lọc vào mắt bùi vũ phu Hắn hỏi Bùi thúc thúc là cháu Nạp Lan Minh Châu vẫn tươi cười nói cháu nghe cha nói người cùng Đông Lai đệ đệ ở Trầm Thành nên thừa dịp mùng 1 tháng năm được nghỉ tới thăm. Vào đi. Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Bùi Vũ Phu cười ngây ngột. Đây là Bùi Vũ Phu sao? Nhìn bộ dáng lôi thôi cùng gương mặt ngâu ngấu của hắn, Nạp Lan Hinh cũng không tin vào mắt mình. Nạp Lan Minh Châu lại không hề nghi ngờ, nàng cố ném cảm xúc khó chịu, bước vào căn phòng. Trong phòng khách chỉ có một chiếc sofa củ nát cùng cái bàn gỗ tróc hết sơn, không còn gì thêm. Ngồi đi! Bùi vũ phu chỉ chiếc ghế bảo hai người ngồi. Nạp Lan Hiên sốc lại tinh thần. Ngồi xuống ghế! Nạp Lan Minh Châu khẽ nhíu mày! Vẫn ngồi xuống nhưng trong lòng không hề tình nguyện. Tuy rằng sofa hơi rách nhưng ngày nào ta cũng lau, không bẩn đâu. Bùi vũ phu cũng nhận ra biểu hiện của nạp lan minh châu. Nói xong liền châm điếu thuốc rẻ tiền. Rước một hơi rồi phả khỏi nghi ngút. Bùi thúc thúc. Hoàn cảnh nơi này hình như không tốt lắm. Nếu người không để ý. Cháu sẽ gọi người trong nhà ra chợ mua vài bộ đồ dùng mới. Nạp Lan Minh Châu nhìn Bùi Vũ Phu hút thuốc, suy nghĩ một chút liền nói. Bùi Vũ Phu lắc đầu cười không cần. Nơi này khá đầy đủ. Mà cũng gần trường Đông Lai. Nếu tiền thuê nhà đất thằng bé sẽ không vui. Nghèo vẫn hoàng nghèo, chút tiền con mà cũng tiếc rẻ. Bị dội gáo nước lạnh khiến nạp lan Minh Châu khó chịu Thầm mắng vài câu nhưng không hề phát hiện nụ cười trên mặt bùi vũ phu khi nhắc tới bùi đông lai khác trước đó Bùi thúc thúc Đông lai đệ đệ không có nhà sao thấy nạp lan Minh Châu không nói gì Không khí trở nên trầm mặt Nạp lan huyên liền tươi cười hỏi Bùi vũ phu lắc đầu sắp về rồi Nạp Lan Hiên cũng không biết nên nói gì thêm. Liết trộm Nạp Lan Minh Châu ngầm xin chỉ thị xem có cần làm theo kế hoạc làm việc hắn là người nghe điện để lộ ra hôn ước. Minh Châu Hôm nay hai đứa tới đây chủ yếu là vì hôn ước của cháu cùng Đông Lai đúng không thấy hai người im lặng. Bùi vũ phu lại châm thêm một điếu thuốc. A, N, A, B Lan Minh Châu đang suy tư nghe thấy liền giật mình, nhìn bùi vũ phu bằng ánh mắt kinh hải. Sửng sốt một chút, nạp Lan Minh Châu nhìn sang nạp Lan Hiên cũng đang kinh ngạc ra hiệu bảo hắn làm theo kế hoạch. Được nhắc nhở, nạp Lan Hiên liền hiểu ra vội lên dây khóc tinh thần nói bùi thúc thúc. Hôm nay Minh Châu tỉ tới đây ngoài gặp người. Thực ra là còn muốn gặp Đông Lai. Xem hai bên có hợp hay không? Minh Châu tỉ hơn Đông Lai để ba tuổi, nàng sợ Đông Lai sẽ ghét mình. ha <cười> ha Minh Châu! Đông Lai xuất thân bần hàng. Cháu lại là đại tiểu thương nạp lan gia. Nó ghét bỏ phải là cháu ghét nó. Nó làm sao ghét bỏ cháu được? Chưa đợi nạp lan hiên nói xong bùi vũ phu đã mỉm cười cắt ngang. Nạp lan minh châu sửng sốt nhưng vẫn cười nói bùi thúc thúc nói quá lời. Hôn sự này là do người cùng châu cháu tự định đoạt. Người hai lần có âm với nạp lan ra chúng cháu nên cháu sẽ không ghét bỏ đông lai đệ đệ. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này mà không chê? Bùi vũ phu vẫn cười ngây ngột. Nạp Lan Minh Châu trầm ngâm một lạc, nghiêm giọng nói bùi thúc thúc. Bởi ông nội cùng cha cháu rất coi trọng việc tương lai cháu phụ trách sự vụ trong Nạp Lan gia Nếu cháu kết hôn với Đông Lai Đệ Gia thì hắn cũng phải làm việc cho Nạp Lan ra, chia sẻ gánh nặng của Nạp Lan ra. Vốn dĩ cháu không ghét bỏ Đông Lai Đệ Đệ. Nhưng cháu nghe nói gần đây thành tiếp học tập của hắn xuống dốt. Dường như không có chiếc tiền thủ. Cháu gặp cũng là để cổ vụ hắn, để cho hắn có ý chí phấn đấu. Minh Châu Thực chúc mừng cháu được gia gia cùng cha dạy bảo. Sau này xem ra gánh nặng chấn hương nạc lan gia sẽ đặt lên vai cháu rồi. Bùi vũ phu mỉm cười nhưng phải thất lễ rồi đông lai sẽ không vào nạp lan ra. Bùi thúc thúc. Nạp lan Minh Châu muốn nói thêm. Minh Châu, cháu không cần lo ông cùng cha cách móc, cháu cứ về nói đây là quyết định của ta. Bùi vũ phu thẳng nhiên nói. Dạ. Ngạc nhiên vì lời bùi vũ phu nói, nạp lan Minh Châu cùng nạp lan huyên ngẩn người nhưng lại cảm thấy vui vẻ. Tin mừng, Nạp Lan Hiên cũng bội phục sự cao minh của Nạp Lan Minh Châu. Hiểu việc nắm tình hình, dựa vào tính tính kiêu ngạo của Bùi Vũ Phu làm điểm đột phá. Nắm bắt tình hình, không, là ghét bỏ. Nhưng mà, ai ghét ai mới là vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 47 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 47 điện giật Mỗi thành thị đều có phố buôn bán của mình, phố bán đồ bình dân, phố quán ba trầm thành cũng không ngoại lệ. Khi màn đêm buông xuống, quán ăn bình dân ở gần công viên Trung Sơn đã đông nghiệp người. Ngã tư hai bên quán ăn đã chật nước. Hàng quán buôn bán tấp nập xếp thành hàng dài. Bởi thời tiết nóng nên mọi người mặc cực kỳ mát mẻ. Nhất là phụ nữ. Trên đường dễ dàng thấy được những cô gái mặc váy ngắn hay trang phục nóng bỏng. Chân dài tới nách bờ eo mảnh mai cặp môn đánh võng. Tất cả đều thu hút tầm mắt của cánh đàn ông. Bùi đông lai lại không để ý tới những cô gái này. Cũng không phải là hắn không hướng thú hay bị gai. Đơn giản là vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên người tầng đông tuyết. Hôm nay tầng đông tuyết thoát khỏi hình tượng đồng phục vốn có. Thay vào đó là một chiếc váy liền thân trắng tinh. Để lộ ra đôi chân mảnh khảnh. Hoàng mỹ đến cực điểm. Ngoài ra. Mái tóc đuôi ngựa trước kia của nàng cũng biến mất thay vào đó là mái tóc dài ấm mượt xỏa xuống bờ vai. Tóc dài, chân dài, eo thon, ngực mỹ, đường công lạ lướt. Một là người mẫu, hai là gà. Chả phải ghẹ ta cả mọi thứ. Tần đông tuyết chỉ hơi thay đổi cách ăn mặc một chút liền khiến lòng người say đắm. Nhất là khí chất thanh cao, tao nhã trên người nàng khiến những người con gái khác không thể bắt chước Trên đường tới quán ăn, bùi đông lai có thể cảm nhận rõ ràng. Tần đông tuyết thu hút mọi sự chú ý khiến hắn cũng kinh hãi. Dù bao nhiêu cô gái xinh đẹp chỉ cần nhìn nàng liền cảm thấy tự si. Ánh mắt cánh đàn ông khi nhìn tầng đông tuyết đều lộ ra sự si mê. Tựa như cảm tháng tạo hóa thần kỳ khi tạo ra dung mạo. Gián người. Khí chất hoàng mỹ tụ hội lại một chỗ như vậy. Không kẻ nào dám có ý khinh nhần vư vật như vậy. Quán ăn vỉa hè phần lớn là người trẻ tuổi. Rất nhiều cặp đôi tới lui nên khi thấy bạn trai mình nhìn tầng đông tuyết. Các cô gái khác đều cảm thấy tức giận. Những nữ sinh này thấy tầng đông tuyết đã đủ đã kích, bạn trai còn nhìn đến lọc trọng mắt ra làm sao mà nhịn được chứ. Đau đớn, cánh đàn ông đành rời mắt đi một cách không tình nguyện. Nhưng cũng không ít kẻ nhìn bùi đông lai. Trong ánh mắt lộ rõ sự hâm mộ cùng ghen tị. Cảm giác như chỉ hận không thể tẩn cho hắn một trận. Một đá hoa mỹ lệ như vậy sao lại cắm vào bãi phân trâu chứ? Bùi đông lai không thèm quan tâm những ánh mắt đố kỵ này, vẫn đi bên cạnh tầng đông tuyết vui vẻ nói chuyện. Cơn gió thoảng qua. Hương thơm trên cơ thể tầng đông tuyết tảng mạn trong không khí. Kiếp thiết tính giác của bùi đông lai. Mà hai người tiếp xúc thân mật khiến cho phần thú vật của bùi đông lai bắt đầu vọng động. Ngóc đầu nổi loạn. Nơi này bán ma lạc hớp rất ngon. Hay mình ăn ma lạc hớp nhá tầng đông tuyết đi tới quán ma lạc hớp đông kín người thì dừng lại. Quay sang hỏi bùi đông lai. Chưa đợi hắn trả lời nàng đã, một kẻ nắm tay bạn gái đi về phía tầng đông tuyết. Xước chút nửa ngã trên mặt đất Trong mắt hắn Bùi đông lai cư được vư vật như tầng đông tuyết đã đủ kinh thế hải tuột Kết quả ni mã thoạt nhìn còn như là cấp lại Tên mặt trắng này cũng thực tốt số Thấy kẻ kia đi đứng loạn chọn Bùi đông lai sợ đụng phải tầng đông tuyết nên vội vàng kéo nàng vào lòng mình Tầng đông tuyết đang chờ bùi đông lai trả lời. Bất ngờ bị hắn kéo không kịp đề phòng. Thân thể cứng đờ ra. Nhẹ nhàng dán chặt vào thân thể bùi đông lai. Ngay sau đó, ánh mắt ghen tị của cánh đàn ông đã lón lên sát khi tầng đông tuyết đã bị bùi đông lai kéo vào lòng. Cảm nhận được thân thể mềm mại của tầng đông tuyết. Nhận ra những ánh mắt sát nhọn chỉa vào mình bùi đông lai mới ý thức được tầm ảnh hưởng của hành động vừa rồi. Hắn vỗ bờ vai cứng nờ của tầng đông tuyết. Không biết nên làm gì. So với bùi đông lai. Tần đông tuyết càng khẩn trương tuy nàng từng nắm tay bùi đông lai. Nhưng bất ngờ như vậy nàng chưa chuẩn bị tinh thần. Lúc này. Hơi thở mãnh liệt của hắn truyền tới. Cảm nhận được thân thể nóng bỏng của bùi đông lai. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng ưỡng đỏ. Trống ngược nện dồn dập. A tầng đông tuyết cực kỳ lo lắng. Bùi đông lai buông nàng ra. Xấu hổ cười vừa rồi người kia suốt nữa nửa bị ngã. Anh sợ em bị dụng phải còn chưa trả lời em. Có ăn ma lạc hấp không? Rất nhanh tầng đông tuyết đã bình tĩnh lại nhưng gương mặt vẫn hơi ưỡng dưới ánh đèn làm say lòng cánh đàn ông. Mời khách đương nhiên là theo em rồi. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ khiến lòng người mê đắm, bùi đông lai ngẩn ra, xúc lại tinh thần rồi cười nói. Bên kia có chỗ bùi đông lai vừa nói thì tầng đông tuyết đã chỉ phương hướng. Chưa đợi hắn trả lời đã kéo tay bùi đông lai chạy sang. Đây là lần đầu tầng đông tuyết chủ động nắm tay hắn. Nhất thời, bùi đông lai đứng như trời trồng từ nhỏ hắn vô cùng hiếu động nhưng lúc này như mọc rễ tại chỗ. Không hề nhút nhút. Tầng đông tuyết thấy vậy liền lo lắng hỏi còn đứng ngây ra nữa là mất chỗ đấy hiển nhiên tầng đông tuyết không xa lạ gì với quán ma lạc hấp. Kiếm một chỗ không dễ dàng gì. Vẫn không nói gì. Tần đông tuyết cảm thấy lo lắng. Cũng có chút tức giận. Bùi đông lai phản khách vi chủ. Nắm bàn tay mềm mại của nàng đi về phía chỗ ngồi. Vì bùi đông lai nắm tay, thân thể tầng đông tuyết cũng cứng đờ ra trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ, khó tả. Tt tê, tê, ngứa ngứa tựa như bị điện giật. Cảm giác nhộn nhạo khó tả tầng đông tuyết không hề phản kháng, để bùi đông lai nắm tay đi tới. Lúc này bùi đông lai mới thả tay ra cầm giấy ăn lau mặt bàn dính dầu mỡ trước mặt nàng. Thấy vậy tầng đông tuyết cảm thấy ngọt ngào, nụ cười lộ rõ sự hạnh phúc. Gió đêm hên hên, dưới ánh đèn, nàng vẫn lặng lặng ngồi nhìn. tự như si ngốc. Bàn này là của chúng tôi. Hai người tìm chỗ khác đi lúc tầng đông tuyết đang nhìn bùi đông lai lai bàn. Vài kẻ xuất hiện bên cạnh. Một người dùng giọng điệu ngạo mạng nói. Ánh mắt giống hệt đồng bạn, lộ rõ vẻ dâm tà, nhìn chầm chầm vào tầng đông tuyết. Ánh mắt kia tự như chỉ hận không thể lột trần tầng đông tuyết ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 48 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 48 Nữ Nhân Luôn Thù Rất dai, Phụ nữ luôn dễ xúc động vì những điều nhỏ bé. Tất nhiên nữ sinh cũng đồng dạng. Tần đông tuyết vốn xuất thân tầng da, xuất phát điểm của nàng cao hơn so với đại bộ phận vạn đồng lứa. Bởi có ánh hào quang tầng da che chờ. Với nàng. Biệt thừa. Xe hơi. Châu báo hay quần áo xa xỉ có thể khiến những cô gái ham giàu mơ ước mà sẵn sáng trả mọi giá. Nhưng trong mắt nàng nó không đáng một xu. Ngược lại. Trong lúc vô tình bùi đông lai đã khiến nội tâm nàng rung động. Khiến lòng nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khiến nàng trở nên ngây ngốc. Chỗ này tôi dành trước. Từ lúc nào lại biến thành của các người có lẽ bất mãn với hành vi của mấy gã thanh niên hoặc bực mình với việc họ cắt đứt cảm xúc kỳ diệu của mình. Cũng có thể là cả hai nên nụ cười hạnh phúc trên gương mặt tầng đông tuyết đã biến mất. Khôi phục lại sự bình tĩnh. Nàng nói chuyện không hề sợ hãi đám người kia. Nhìn đám thanh niên một lượt cuối cùng dừng lại trên người một kẻ tóc bù xù đeo dây xích vàng dơn. Gơn! Nghe xích lại liên tưởng đến con bốn chân chẳng hiu vì sao ngoài gã tóc bù xù. Cả đám người trước đó bị nàng liết qua đều cảm thấy áp lực vô hình đến nghẹp thở. Cảm giác rất khó chịu. Cảm giác ác bát. Tầng đông tuyết vừa mở miệng đã khiến chúng cảm thấy áp lực. Thực ra đây mới là chân diện mục của tầng tiểu thư. Hình tượng ngại ngùng đáng yêu của nàng chỉ biểu lộ trước mặt một mình bùi đông lai. Cảm nhận được áp lực vô hình từ tầng đông tuyết. Ánh mắt người chung quanh đổ dồn về phía mình khiến gã tóc bù xù cảm thấy mất mặt liền làm trò hèn hạ. Cười xấu xa mỹ nữ. Nếu em cảm thấy bọn anh đủ đẹp trai, người anh em ở dưới cũng khá lớn mà không nở rời đi thì anh sẽ ở lại bồi tiếp. Nói xong liền chỉ tay vào bồi đông lai tỏ vẻ khinh thường còn thằng mặt trắng này thì nên để cho nó lăn ra xa một chút hoa ca nói rất đúng. Kẻ được gọi là hoa ca vừa mở miệng thì đồng bọn đã phụ họ, gương mặt khó coi cũng biến mất tâm. Lời lẽ giom ô của hoa ca Khiến tầng đông tuyết nhíu mày Cách đó không xa Một kẻ tóc hối cu lẫn Trong đám nơn Gơn Ú Vinh Quy Quy Ò Nơn Hơn A Nơn Hơn Chóng bước tới Cùng lúc đó Bùi đông lai ung dung vứt giấy ăn trong tay. Chưa đợi tầng đông tuyết nói liền kéo nàng ra sau mình. Tựa như ngọn núi che trắng trước người nàng. Áo chà! Thằng mặt trắng này thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao thấy bùi đông lai bảo vệ tầng đông tuyết. Hoa ca cười đẻo châm chọc. Vài tên đồng bọn cũng tới gần tựa như chuẩn bị tẩn cho bùi đông lai một trận. Không thèm nói gì. Đột nhiên bùi đông lai vung tay. Năm ngón tay hóa thành trảo chụp vào ít hầu hoa ca. Tốc độ cực nhanh mơ hồ truyền tới tiếng rứt trong không khí. Bùi đông lai ra tay bất ngờ khiến hoa ca không kịp phản ứng. Bút rất nhanh năm ngón tay bùi đông lai đã bóp chặt yết hầu hoa ca. Nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Thằng ran, mày muốn chết Thấy hoa ca bị bùi đông lai tiếm cổ Đồng bọn đang ngẩn ra liền lao tới theo bản năng Rầm Bùi đông lai phát lực dùng sức nhất hoa ca ra A a hoa ca lơ lưỡng giữa không trung Thở không ra hơi tựa như con vịt bị bóp cổ Không ngừng kêu gào Cố gắng đánh về phía bùi đông lai nhưng lại thể cử đụng. Thấy cảnh này đám đồng bọn của hoa ca cả kinh, vội vàng dừng lại. Trong mắt chúng, bùi đông lai nhấc hoa ca lên không đáng nói. Nhưng khiến hắn mất đi năng lực phản kháng thì cần sức mạnh đến cỡ nào đây? Pút! Tự như cho chúng đáp án, bùi đông lai vung tay ném hoa ca ra ngoài như ném đi một thứ rác rưỡi. Rầm hoa ca bay theo quỷ đạo đẹp mắt rồi nệnh xuống đất cả người co quáp run rễ. Bùi đông lai ra tay nhanh gọn khiến gã trung niên đang lao vào dừng lại. Thấy bùi đông lai ném hoa ca ra liền hiểu được mấy kẻ kia không phải đối thủ của hắn. Dù không tới thì đám người kia cũng sẽ bỏ chạy. Cốt! Lúc này Bùi Đông Lai quay về phía đám đồng bọn của Hoa Ca quát, âm thanh không lớn nhưng đủ để chúng nghe rõ ràng. Đã thấy được thủ đoạn của Bùi Đông Lai. Bốn kẻ kia mất hết dũng khí vội vàng đỡ Hoa Ca rồi vác gương mặt như chói nhà tan chạy đi. Hoa Ca, anh không sao chứ một kẻ vội hỏi. Hoa Ca đau khóc không ra nước mắt còn không sao à. Sắp chết đến nơi rồi Hoa ca Thân thủ thằng kia quá lợi hại Chúng ta không phải đối thủ Hay là gọi người Chúng mày theo dõi nó Giờ tao gọi điện cho anh tao Ca múa nhạc Dám đụng đến lão tử Hôm nay nhất định phải cho nó biết Chữ hối hận viết ra sao nói xong Hoa ca liền lấy điện thoại ra gọi viện binh Thấy cảnh này Gã trung niên kia nhìn về phía tầng đông tuyết. Dường như tầng đông tuyết cũng nhận ra ánh mắt của hắn, đánh mắt tỏ ý không cần xen vào. Người kia cũng hiểu ý nàng, không tiến lên ngăn cản mà để mọi việc tiếp tục phát triển. Nghe thấy hoa ca gọi điện. Bùi đông lai quay vào. Nhìn tầng đông tuyết bằng ánh mắt cưng chiều. Cười khổ nói bị đám rùi nhặn phá rối. Xem ra chúng ta phải đi nơi khác rồi. Chúng ta ăn nhanh một chút rồi đi trước khi người của chúng tới. Nghe tầng đông tuyết nói vậy. Lòng tự trọng của bùi đông lai bị đã chứt. Trừng mắt liếc nàng một cái nói em không sợ thì anh lo gì chứ sợ à. Tần đông tuyết không nói gì cầm lấy thực đơn chuẩn bị gọi món. Nhưng lúc gọi món ánh mắt nàng tựa như vô tình liếc qua đám người hoa ca đang nhìn chầm chầm vào nàng và bồi đông lai. Một cái liếc mắt. Rất ngắn ngủi. Ở bên ngoài. Gã trung niên kia thấy được ánh mắt lón lên sự tức giận của tầng đông tuyết liền hiểu ra. Thầm cười khổ xem ra tiểu thư đã thích cậu bé kia rồi. Thiếu ư, Tầng đông tuyết nhớ rõ là hoa ca đã nói hắn sẽ khiến bùi đông lai lăng thật xa. Nàng còn nhớ rõ lúc hoa ca nói chuyện còn bảo sẽ khiến bùi đông lai biết hai chữ hối hận viết ra sao. Phụ nữ luôn thù rất dai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif 49 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 49 số mệnh đã định sẽ gặp lại nhau. Màn đêm hưởng hở. Gió khuya nhẹ nhẹ. Thời gian dần trôi. Càng về khuya lượng người tới phố quán ăn bình dân không hề giảm bớt mà còn có xu hướng tăng thêm. Nhất là tiệm bốn cây bùi đông lai cùng tầng đông tuyết đang ngồi. Không ít người vây quanh. Trong đó có hoa ca cùng 5 gã thanh niên và không ít người xem náo nhiệt. Những người đứng xem đang hồi hợp mong chờ không biết bùi đông lai sẽ ướm phó như thế nào. Nhưng lại có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tầng đông tuyết. Đối mặt với những ánh mắt ngưỡng mộ, thưởng thức hay đầy dục vọng tầng đông tuyết không hề quan tâm. Thản nhiên dùng khăn lau miệng rồi ăn tiếp. So ra thì đây là lần đầu bồi đông lai bị người ta nhìn chầm chầm khi ăn cơm. Tuy định lực cực kỳ xuất sắc. Không tỏ vẻ bối rối nhưng sự chú ý vẫn luôn đặt lên những cứu binh của hoa ca. Dưới tình hình này hắn không còn tâm trì ngồi ăn như tầng đông tuyết. Cùng lúc này. Chiếc bơn. Bơn. Vinh. Sơn. 740 của Nạp Lan Minh Châu đã đi vào bãi đổ xe gần khu quán ăn bình dân Hiên ca Phía này thấy chiếc bương Bương Vinh Sơn 740 tới Một kẻ ăn mặc lòi lòi Bộ dáng khá đẹp trai mừng rỡ vẫy tay Thiếu niên này đứng sau một gã to con cao chừng hai thước là bảo vệ kim tài xế của thiếu niên này. Nạp Lan Huyên đổ xe bên cạnh chiếc hơn mơ của thiếu niên kia. Thiếu niên thấy vậy liền chạy tung tan tới mở cửa. Minh Châu tiệp, Hiên tử ca. Cửa xe mở ra. Thấy Nạp Lan Minh Châu tới cùng Nạp Lan Huyên. Thiếu niên vội vã chào hỏi. Khó lòng che giấu sự hưng phấn Tiểu kỳ lớn quá Nạp Lan Minh Châu khẽ cười Nạp Lan Hiên cũng bước xuống Minh Châu tiểu thư Hiên thiếu già Tài xế của Nạp Lan Kỳ thi lễ đầy vẻ tôn kính Hắn hiểu rõ Địa vị của Nạp Lan Minh Châu Cùng Nạp Lan Hiên ở Nạp Gia Cao hơn ông chủ nhỏ của mình Nên không dám hờ hững Minh Châu tỉ muốn ăn gì vốn theo ý Nạp Lan Hiên thì nơi tốt nhất mời Nạp Lan Minh Châu dùng cơm là cửa hàng cơm Tây tốt nhất Trầm Thành. Nhưng Nạp Lan Minh Châu luôn thích cơm Tây không hiêu vì sao lại đề nghị tới phố Bình Dân ăn. Lúc ở Yến Kinh có nghe qua ở phố Bình Dân Trầm Thành có món mì cay hương vị không tồi, đi ăn mì cay đi. Nạp Lan Minh Châu nghĩ một chút rồi nói. Mì cay Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy Nạp Lan Huyên cùng Nạp Lan Kỳ sưởng sốt Bọn họ không ngờ nàng lại muốn ăn mì cay Bọn họ còn tưởng Minh Châu tỉ Sẽ không bao giờ ăn thức ăn thấp hèn này chứ Ở Yến Kinh ăn thịt cá nhiều rồi Nên muốn đổi khẩu vị Thấy sự kinh ngạc của Nạp Lan Huyên cùng Nạp Lan Kỳ Nàng mỉm cười giải thiết Nhưng có một câu không nói ra ở Yến Kinh. Vì gìn giữ hình tượng nên chưa bao giờ tới quán cốc ăn. Giờ trở lại trầm thành. Không ai biết nàng nên không sợ bị mất mặt khi người khác thấy nàng ăn mì cay. Bãi đổ xe cách phố bình dân không xa, rất nhanh ba người đã tới nơi. Giống như tầng đông tuyết lúc trước, nạp lan minh châu xuất hiện trên phố liền thu hút mọi sự chú ý. Khác với tầng đông tuyết, rất nhiều cô gái thấy nạp lan minh châu nhưng không kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng. Mọi ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn về phía trang phục. Dậy, tối da đắt tiền trên người nàng. Cánh đàn ông nhìn về phía Nạp Lan Minh Châu tự như nhìn thấy nữ vương. Nạp Lan hiên cùng Nạp Lan kỳ trừng mắt mới khiến những ánh mắt kia chịu dời đi. Có lẽ cửa hàng đám Nạp Lan Minh Châu lựa chọn quá đông nên khi đi tới khoảng cách nửa thứ không nhìn tới người. Tới rồi. Nạp Lan Minh Châu dừng bước. Chịt nhanh lên bọn em bị một đám người vây quanh. Nạp Lan Kỳ là con trai Nạp Lan Ngũ Khải ở Trầm Thành 10 năm nên cũng hiểu biết tương đối. Tại sao phía trước nhiều người vậy thấy một đám người xuống lại? Nạp Lan Minh Châu nhớ mày. Dường như sợ bị đụng phải làm ô ế quần áo đắt tiền của nàng. Chị, chị không biết rồi, nhà hàng mì cây rất đắt hàng, mỗi lần đến đều phải xếp hàng. Nạp Lan Kỳ giải thích nhưng mà chị đừng lo, cứ giao cho em. Tiểu Kỳ, bảo đám người phía trước tránh ra một chút, đừng đụng phải Minh Châu tỉa. Nạp Lan Huyên lớn tuổi hơn Nạp Lan Kỳ. Khả năng quan sát cũng tốt hơn. Hắn thấy rõ Nạp Lan Minh Châu cực kỳ chán ghét đám người thấp hèn kia. Nạp Lan Huyên nói xong. Nạp Lan Kỳ chưa ra tay thì bảo tiêu của hắn đã bước tới, nhanh chóng đẩy đám người kia ra. Ai thế làm gì thế hả? Nhất thời tiếng hò hét chói tay, bảo tiêu của Nạp Lan Kỳ vẫn lạnh lùng, hung hăng trừng mắt. Thấy kẻ này không dễ chọc tuy rằng bất mãn nhưng đám người kia vẫn vội vàng tránh ra. Bốn người hoa ca đứng đầu trong đám người, thấy phía sau náo loạn tưởng cứu binh tới, vội vàng lao ra. Lúc năm kẻ này thấy nạp lan minh châu thì ánh mắt sáng rực. Nhưng rất nhanh đã phát hiện vào nạp lan kỳ đứng sau nạp lan minh châu. Phát hiện này khiến chúng biến sắc. Gia ca ở Trầm Thành cũng có tiếng tâm trong giới xã hội đen. Người trong giới ai cũng biết nạp lan ngũ khải là thổ hoàng đế ở trầm thành. Nạp lan thiếu da ngắn ngũi vài giây ngây người, đám hoa ca vội vàng tiến tới chào hỏi nạp lan kìa. Hoa ca có một sòng bạc, nạp lan kìa từng tới chơi, hoa ca đã từng gặp mặt. Nhưng lúc hoa ca chủ động xuân soi, nạp lan Kỳ coi như không thấy, không hề nói một lời. Nạp Lan thiếu ra tôi là đệ đệ lưu khôn. Thấy Nạp Lan kỳ không để ý tới mình, Hoa Ca vội báo tên anh trai mình. Tôi quen anh à. Lăng ra xa một chút sợ dĩ không muốn trả lời Hoa Ca bởi hắn cảm thấy lúc này Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên đều ở đây. Hắn không muốn bị hai người biết mình quen kẻ này. Nghe Nạc Lan Kỳ nói vậy, khuôn mặt hoa ca đỏ bừng chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui. Có bảo tiêu của Nạp Lan Kỳ mở đường, đám người kia tránh lối, rất nhanh họ đã thuận lợi tiền vào quán mì cây. Vào bên trong, ánh mắt Nạc Lan Minh Châu bị hấp dẫn bởi một người vừa lau mồ hôi, vừa ăn mì, là tầng đông tuyết. Cảm giác tự như tầng đông tuyết là ánh trăng sáng giữa màn đêm. Sức hấp dẫn cực kỳ mạnh Tự như cảm nhận được ánh mắt của Nạp Lan Minh Châu Tần đông tuyết quay đầu lại Ánh mắt dừng trên người Nạp Lan Kỳ đầy vẻ nghi hoặc. Tuy nàng không biết Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên nhưng lại biết Nạp Lan Kỳ Lúc này thấy hắn tự như người hầu theo sau hai người kia đương nhiên dễ dàng đoán ra thân phận họ Tuy hơi tò mò vì sao vị đại tiểu thư nạp lan ra lại chạy tới quán cốc này ăn như nàng Nhưng tầng đông tuyết không nghĩ nhiều Tiếp tục tập trung chuyên môn Bùi đông lai muốn cùng tầng đông tuyết nhanh chóng rời đi nên cũng đẩy nhanh tốt độ Nhưng tầng đông tuyết ăn rất nhãn nhặn, nhai kỹ nuốt chậm nên tới giờ vẫn chưa xong một nửa Bùi đông lai không muốn nàng mất hứng Thấy nàng ăn vui vẻ nên hắn bỏ qua ý định rời đi. Thầm quyết định binh tới tướng ngăn. Nước lên đập cản. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình. Rất nhanh. Bùi đông lai ngẫm đầu nhìn về chủ nhân của ánh mắt. Một người gián mảnh khảnh là Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Kỳ khí độ bất phàm. Ánh mắt chạm nhau, Bùi Đông Lai nhận thấy được lửa giận không hề che giấu trong ánh mắt Nạp Lan Minh Châu. Tức giận sao? Đúng thế. Với Nạp Lan Minh Châu, Một là Bùi Đông Lai biết có hôn ước với nàng. Đi ăn cơm cùng với một cô gái luận tư sắc cùng khí chất đều không thu gì nàng. Lại còn giả vờ như không biết nàng. Coi nàng như người lạ. Cái này mới khiến nàng khó chịu Cảm giác kia tự như nàng không cần đồ bỏ đi Nhưng vẫn là của nàng kẻ khác không thể giành. So ra thì nạp lan hiên thoải mái hơn nhiều Hắn thấy Bùi đông lai vừa bị nạp lan minh châu từ hôn Nên sẽ không thèm nể mặt coi như chẳng quen biết gì nạp lan minh châu Nếu không rõ ràng là tự tìm nhục nhã Nạp Lan Minh Châu cực kỳ khó chịu, vẻ mặt dần lạnh đi, hừ một tiếng cao ngạo ngẫm đầu tới bên cạnh bùi đông lai. Phần Phật Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm truyền tới tiếng xôn sao, một đám to con hùng hổ lao tới khiến đám người sợ hãi vội vã tản đi. Vài giây sau, một gã gián vẻ khôi ngột. Trên mặt có một vết sẹo dài mang theo tám tên to con tới trước mặt hoa ca trầm giọng nói tiểu hoa. Kẻ đánh chú còn ở đây không tam ca. Là thằng khốn kiếp kia. Hoa ca đang buồn bực vì nạp lan kỳ thờ ơ với mình. Thấy anh trai dẫn thủ hạ đắc lực tới nên buồn bực cũng tan biến. Tự như kết động vì sắp dạy dỗ được bùi đông lai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 50 truyện audio được phát hành tại truyện chương 50 ta không quen cột Tiếng kêu hương phấn của hoa ca truyền tới Nhìn sang phía gã mặt thẹo cầm đầu chính tên to con Bùi đông lai cười khổ Chậm rãi đứng dậy trắng trước người tầng đông tuyết Nhìn bóng lưng gầy yếu tựa như ngọn núi che trắng che chở trước người tầng đông tuyết trong lòng Nạp Lan Minh Châu càng thêm khó chịu. Chị! Hình như phế vật này chọc vào phiền phức nào rồi thấy Nạp Lan Minh Châu khó chịu. Nạp Lan Huyên cảm thấy sung sướng khi người gặp họ. Dường như đang chờ mong mạng bi kịch của buổi đông lai. Nạp Lan Minh Châu nhớ mày, không rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Trước cửa tiệm, gã mặt thẹo nhìn về phía hoa ca chỉ, Thấy bùi đông lai liền mang theo tám gã tay chân hùng hộ bước vào. Hả? Lúc gã mặt thẹo sắp động thủ trong tầm mắt của hắn hiện ra nạp lan kìa. Phát hiện này khiến hắn trợn mắt há mồm, sự kinh ngạc khó lòng che giấu, Hiện nhiên hắn nhận ra Nạp Lan Kỳ, mà hắn cũng không ngờ kẻ cao quý như Nạp Lan Kỳ lại ăn ở chỗ này. Cảm thấy nghi ngờ. Hắn vắt ớt suy nghĩ cũng chẳng ra nguyên nhân. Chưa vội ra tay với bùi đông lai. Đám hoa ca nhìn chăm chú tự như nô tài nhìn thấy chủ nhân. Chạy thuộc mạng về phía Nạp Lan Kỳ. Nạp Lan thiếu ra. Rất nhanh gã mặt thẹo đã tới trước bàn nạp lan kìa. Khẽ cúi đầu vấn ăn. Lại đánh giá nạp lan Minh Châu cùng nạp lan huyên một lượt. Thầm đoán thân phận hai người. Thấy gã mặt thẹo chủ động chào hỏi. Nạp lan kìa hơi do dự. Không rõ có nên nói chuyện với hắn trước mặt nạp lan Minh Châu cùng nạp lan huyên hay không. Có chuyện gì thế khi Nạc Lan Kỳ do dự, đột nhiên nạp Lan Minh Châu hỏi, giọng điệu tựa như chủ nhân hỏi nô bột vậy. Là thế này, để đệ, đệ tiểu hoa của khôn ca bị người ta bắt nạt, tôi được khôn ca dặn dò nên mới đến. Tuy gã mặc thẹo không biết thân phận Nạc Lan Minh Châu nhưng hắn âm thầm phát hiện Nạc Lan Kỳ vô cùng giữ ý trước mặt nàng nên cho rằng thân phận nàng cực kỳ cao quý. Hả Nạc Lan Minh Châu hướng thú nhìn về phía hoa ca rằng co với Bùi Đông Lai lúc trước, khinh thường cười là hắn sao dạ. Nạp Lan Minh Châu đã hỏi gã mặt thẹo không dám giấu. Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Đông Lai. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Nạc Lan Minh Châu. Trước đó, Tầng đông tuyết đã đoán ra thân phận Nạp Lan Minh Châu. Thấy nụ cười khinh miệt trên khóa miệng nàng liền cảm thấy nghi ngờ. Bùi đông lai không hề nghi ngờ cảm giác của hắn rất chân thật. Bởi lẽ hắn đã nhận ra ý tứ không tốt trong nụ cười của Nạp Lan Minh Châu mang người của ngươi. Cút Nạp Lan Minh Châu nói. Giọng điệu khinh miệt ca. Hơn. Đôi. Ê! Người ta cảm thấy bất ngờ. Hả? Đột nhiên nghe Nạp Lan Minh Châu nói như vậy. Không chỉ gã mặt thẹo cùng đàn em mà Nạp Lan Hiên và Bùi Đông Lai đều sủng sốt. Nạp Lan Hiên biết Nạp Lan Minh Châu cùng Bùi Đông Lai có hôn ước. Trong lòng Nạp Lan Minh Châu kẻ kia rác rưỡi cũng không bằng. Dưới tình hình này hiển nhiên nàng sẽ không giúp đỡ Bùi Đông Lai. Hiện giờ nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy hiển nhiên hắn cực kỳ kinh ngạc. Mà Bùi Đông Lai chưa từng gặp Nạp Lan Minh Châu nhưng lại cảm nhận được sự nguy hiểm trong nụ cười của nàng. Tình huống này Nạp Lan Minh Châu lại giúp đỡ hắn sao? Tần đông tuyết cùng suy nghĩ như vậy, ngầm lắc đầu chỉ thị cho gã trung niên kia không cần hiện thân. Chị của ta bảo ngươi cút thì mau lăng đi Nạp Lan kỳ biết thời thế Thấy Nạp Lan Minh Châu lên tiếng liền lạnh lùm quát Chị Nghe Nạp Lan kỳ gọi Nạp Lan Minh Châu như vậy Gã mặt thẻo tỉnh ra vội vàng gật đầu dạ Nạp Lan tiểu thư Nạp Lan thiếu ra nói xong Gã mặt thẻo vội vàng lôi đám thủ hạ cùng đám hoa ca rời đi Không ít người đứng xem cảnh thấy kinh ngạc. Gã mặt thẻo vát bộ mặt như chó nhà có tan rời đi. Hắn cũng không hiểu vì sao nạp lan minh châu ra mặt giúp đỡ bùi đông lai. Nhưng hắn hiểu một việc. Ở Liêu Ninh, Thậm chí cả Đông Bắc, Đắc tội nạp lan ra là tội chết. Chị, Vì sao lại giúp phế vật kia thấy đoàn người của gã mặt thẹo rời đi? Nạc Lan Hiên tỉnh táo sau sự kinh ngạc. Thấp giọng hỏi Nạc Lan Minh Châu. Tiểu Hiên, tuy rằng chị cùng hắn giải trừ hôn ước, nhưng dù sao cũng là có duyên phận. Việc vừa rồi coi như tặng cho hắn một cá nhân tình miễn phí. Nạp Lan Minh Châu nói xong liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Ánh mắt lộ rõ sự thương hại tự như công chúa ngồi kiểu ném tiền bố thí cho ăn mày vậy. Hay Nạp Lan huyên nhìn Nạp Lan Minh Châu cười đầy thâm ý, nhanh chóng đi về phía Bùi Đông Lai. Nạp Lan kỳ ngẩn ra, nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt khó tin. Vốn hắn còn nghi ngờ vì sao Nạp Lan Minh Châu vô duyên vô cớ giúp đỡ Bùi Đông Lai. Giờ nghe Nạp Lan Minh Châu thì thâm nhỏ to liền chán phán. Không biết nói gì thêm. Hắn nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt khó tin. Dường như đang dò xét xem vì sao kẻ kém cõi kia lại có hôn ước với Minh Châu tỉa. Do bước đầu dung hợp linh hồn tiêu phi nên thính lực bùi đông lai vượt sang người thường. Âm thanh nhỏ bé của nạp lan Minh Châu hắn cũng nghe rõ mồm một. Mồ. Trước đó, bùi đông lai nghe nạp lan kỳ nói với gã mặt thẹo đã đoán ra thân phận nạp lan Minh Châu. Hắn tưởng nàng rút là do nhận ra mình cũng là do nể mặt bùi vũ phu cữ sống nạp lan lão gia tử. Lúc này bốn chữ giải trừ hôn ước tự như ma âm từ địa ngục kiếp thiết tâm thần Bùi Đông Lai khiến hắn ngây ra. Bùi Đông Lai phải không chưa đợi Bùi Đông Lai lấy tinh thần. Nạc Lan Hiên đã tới bên cạnh. Tự như đáng tối cao nhìn con kiến. Giọng điệu cao ngạo.